Nhìn thấy trong điện máu tươi dương dãi, trong lòng quảng hốt, dập đầu nói. Thích cách làm tiến động đánh giá, nội tại nội tại đang chết. Khang Hy mới rồi bị Di Tiểu Bảo ôm, lăn tròn một dòng. Tuy vô cùng thảm hại, có chỗ tổn thất tới sự qua nghiêm. Nhưng thấy người này liều mạng hộ giá, tấm lòng Trung Quân rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Liền nói với Đa Long. Ở ngoài còn có người muốn hành thích Di Tiểu Bảo, người sẽ bảo vệ cho cẩn thận, không được rời ý rửa bước. Lại càng không được để yên rời cung, sẵn sớm mai sẽ có lệnh khác. Dạ, nô tài tâm bảo vệ vi đô thống. Nên nay hoàng thượng pháo kích địa hội, sợ mình báo tin nên sai Đa giữ mình. Thì quá tự trách cháu Loại người thô mãnh như Đa Long không phải là đối thủ của y. Đa Long, ngươi phái thêm nhiều người theo sát Di tiểu bảo, không được để y nói chuyện với người khác, cũng không được để y đưa giật gì ra khỏi cung. Nói tóm lại tình thế rất nguy hiểm.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 Có quá nữa là cười của họ một dương phủ Không thì là thú hạ của tư đồ hàng phái dương ốc Nếu không thì tại sao những chuyện mình lấy trộm tứ tập dị chân kinh Làm bạch lông xứ của thần lông giáo thì hoàng thượng lại không biết Đà lòng thấy y mặt mũi đầu rỉ Giáng vẽ quảng hốt Liền dỗ dỗ dai y cười nói Dì quân đệ Hoàng thượng sùng ái người như vậy Tiếp không biết kiếp trước người đã tu hành bao lâu Trong triệu bất kể là gì thân dương bối lập Tướng quân tại thần đạo Trước này cũng chưa được hoàng thượng phái ngự tiền thì dạy bảo vậy đâu. Mọi người đều nói gì, đô thống chưa đầy 20 tuổi là sẽ được phong tới tước công tước dương. Ngươi không cần lo, chỉ cần không bước ra khỏi cung một bước, thì cho dù một phán tắc có thiên quân giáng phá cũng không làm tổn được một sợi tóc của ngươi đâu. Ơn đức của hoàng thượng như trời cao đất vậy, ta là nô tài phải tận tâm kiệt lực báo đáp ân điển của hoàng thượng. Thấy xung quanh có mấy mươi tên thị vệ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 Duy Tiểu Bảo tìm một mảnh gỗ Lấy thang vẽ hình một con kim sẻ lên Hai tay ôm mảnh gỗ Nhìn chiếc kiệu Lầm rầm khấn Xấu đầu đà Thấy hậu giách Hơi, Các ngươi lúc sống không làm được vợ chồng Xuống năm cung á, sẽ làm vợ chồng ngàn năm giảng năm Người giết các người là ba người nhà họ quy Bây giờ cũng đã chết rồi Các người đi trước thì họ đi theo sau Nếu gặp nhau cầu Nải Hà Đại giọng Hương Mọi người có thân thiết với nhau ha Bọn đa lông thấy y mấp mấy môi, đoán là y khấn vái cho vong hồn người chết được sư sinh. Chỉ thấy y nhặt dài hòn đá chất thành một đống nhỏ, cắm mảnh gỗ xuống, cũng như một nén hương. Nào ngờ đó là ký hiệu của y để báo tin cho đào hồng anh. Thấy chiếc kiệu và thi thể bên trong đều đã cháy thành trò, như tiểu bảo trở về chỗ ở của mình trước kia. Đã sớm có bọn thái giám lấy lòng y, quét dọn sạch sẽ đưa các thức rượu thịt và điểm tâm tới. Di tiểu bảo thưởng tiền cho họ, rồi cùng Đa Long và bọn thị vệ ăn uống, nói: đại, đại ca, các ngươi cứ thông thả ngồi chơi? Hôm qua huynh đệ làm việc cho hoàng suốt đêm, quả thiệt rất là mệt mỏi. Huynh đệ không cần khách khí, cứ đi ngủ đi, để Đa đại ca bảo vệ cho ngươi." Chuyện đó thì quả thật ngàn vạn lần không dám. Đa đại ca, bị muốn hoàng thượng ban thưởng cái gì? Cứ nói cho ta đi. Huynh đệ sẽ ghi nhớ.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 Trốn nứp ở trong cung được một ngày Chứ không thể trốn nứp trọn đời Hôm nay thì có đại đại ca bảo vệ Nhưng bọn phản tạc chưa trừ diệt được Thì vẫn còn hậu quản vô cùng Sáng mai hoàng thượng triệu kiến Ác công kế hệ Vì đệ không cực lo lắng Không giấu gì đại đại ca Trong nhà huynh đệ có mấy cô nương như qua nhân học ấy. Huynh đệ thì <cười> rất là yêu thương Xem ra tối nay bọn phản tạc sẽ tới à, nhà ta hành thích à, Không phải được huynh đệ Có quá nữa sẽ giết chết mấy cô nương ấy Vậy thì, vậy thì thiệt đáng tiếc hả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 kiếm bình Ừ tướng mạo đều thì là không có kém huỳnh đệ thì không sợ yên tâm xin đại ca sai người thế bảo vệ nói với họ rằng đêm nay có người thiên địa hội và một Dương phủ thế hành thích bảo hội trốn lá đi tốt nhất là đại ca phái thêm nhiều người bảo vệ trong nhày để để thích cách tới cứ bắt tất cả nó đi ha nhiều hey. huynh đệ nào ra sức tự nhiên sẽ có hộ tả chuyện đó rất dễ đây là chuyện trong phủ của Duá Tước có ai lại không liều mạng không lên chứ lập tức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 Nghe đám thì vệ nói vậy, nói là trong cung sai người tới bảo vậy, chờ bắt khất cách đi hội và một viên phủ, tự nhiên sẽ báo cho bọn sư phụ mình trốn tránh. Nhưng nếu bọn sư phụ mình trốn đi, mà ba người song như đăng cô nương tiểu quận chúa bị đại pháp bắn chết thì thiệt là hỏng việc. Ai có điều đại đội tiền thế giới đáng trong nhà mình thì bọn pháo thủ bên ngoài nhất định sẽ không dám mắng mỏ. Nếu bọn pháo thủ dân chỉ hoàng đế, bất kể 3 7, 5, 1, cứ đến giờ phải nổ pháo, làm sao?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 Nhất thời y đi dòng vòng trong phòng Không nghĩ ra cách nào hay Qua hơn nửa giờ Thủ lãnh chị dệ mang người tới Phủ Trung dũng bá về bẩm báo Họ còn chưa tới gần phủ bác tước Đã bị quan quân tiền phong doanh cản lại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 Vì tiểu bảo vừa nghe thấy Trong lòng liên tiếp kêu khổ Đa Long cười nói Quýnh đệ Hoàng thượng đối xử Với nó thật là chu đáo Còn phải cả tiền phong doanh Tới bảo vệ các tiểu mỹ nhân của người Vậy thì cứ còn lo gì nữa <cười> Tiểu hoàng đế Cái gì đó trong cái gì đó Mà cái gì đó ngoài ngàn giảm Về ngày thì sư phụ mình Đúng là đại quả lâm đầu rồi Tiền phong doanh nhất định đã được nghiêm chỉ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 Dũng biết di bá tước trước kia đứng đầu, ngự thiện phòng, đối với người dưới 10 phần rộng rãi, hầu hạ y uống rượu nhất định có chỗ hay, lăn xăng bầy chén đũa ra. Đa Long bước vào phòng, cười nói. Quỳnh đệ, ngươi không còn làm đương sai trong cung nữa, mà hoàng thượng không truyệt bỏ gian phòng này của ngươi. Cho dù là thân dược bối lạc, hoàng thượng cũng không ưu đải như thế. Đây không phải là hoàng thượng ưu đãi hoàng thượng phải quản biết bao nhiêu chuyện đại sự trong thiên hạ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 Gạch bừa lên mặt tên tiểu thái giám một hồi, cắt cho ngũ quang nát bếp cả ra. Y tay chân bận rộn, trong lòng thì nghĩ. ta đại, đại ca, ngươi là người thác đác. Thiên đệ hội ta với người thác đác lãng cơm, không giết ngươi không được. Hôm nay làm hại tính mạng của ngươi, quả thật rất không phải. mày mà thốt lại thế nào, ngươi cũng phải chết. Tôi hôm nay ta chạy trốn, sáng mai nhất định hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ chết sớm nửa ngày. Cũng không phải là thiệt thòi lắm Hủng hồ ta giết ngươi Thì ngươi lại tổn chức và chỉ công Chứ nếu hoàng thượng chém đầu ngươi Thì ngươi ác sẽ bị tịch biên tài sản Vợ con đều bị liên luyện Không bằng chết sớm đưa này Để người nhà được phụ thuốc ấm phong Nếu vợ bạn tính ra tính toán Thì quả thật ngươi còn chiếm tiện nghi nhiều lắm nghe Nhưng Đa Long lúc bình thời đối xử với mình Quả thật rất tốt Bất đắc dĩ phải giết y Trong lòng rốt lại cũng 10 phần ái nấy Nhìn không được ứa nước mắt liao lao nước mắt, xoay người nhìn Tân Tiểu Thấy Giám, nghĩ thầm: huynh đệ, ngươi khoác hoàng mã quái trong cái qua vậy, vốn là có đột thai 10 kiếp cũng không choạng được nửa tấc hoàng mã quái. Cái vũ tướng đại nhân thì chỉ một viên hồng bảo thạch kia thôi cũng đủ cho ngươi tiêu 17 18 kiếp rồi. Về thằng quan phát tài lại gặp mấy lớn rồi. Năm xưa với bảo ta giả làm tiểu tử, từ đó thăng quan tiến chức, làm tới quan lớn. Hôm nay ngươi giả mạo với bảo"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 tạ bát tướcạn nhân ta vậy ta tổng quản uống rượ tâm sự đây không ai được giàu với đâyá dám ở trong cung vốn chỉ hầu hạ hoàng đế hoàng hậu phi Tần hoàng tử và công chúa nhưng cácá giám có chức vụ thì được tiểu Th giám hầu hạ trước nay vốn dẫn như vậy như tiểu bảo Tuy không còn làm thế dám nhưng trước nay rất có quay thế trong cung là thái dám được lòng hoàng lý nhất gọi một tên tiểu Th giám hầu hạ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 Ngươi, ngươi làm gì vậy? Được có tiếng Công chúa nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn di Tiểu Bảo nằm phục trên bàn, hạ giọng hỏi Ngươi giỡn trò mái gì vậy? di Tiểu Bảo kéo nàng vào phòng, lại cài thang cửa, hạ giọng nói Chuyện lớn không hay, quảng thợ muốn giết ta Quảng đế ca ca đã giết phòng mã tại sao lại muốn giết cả ngươi? Nếu, nếu y giết ngươi, ta sẽ liều mạng với y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 Rồi nắm tay lại đánh tới tóc dòng ngực y. Công chúa trước nay hung dữ. Lúc ấy đột nhiên phát tác. Vì tiểu bảo cũng không lấy lầm lạ. Nhưng tình thế trước mắt cấp bách. Trần chừ thêm một khắc. Thì gần tới giờ đại pháo bắn thêm một khắc. Quả thật không thể để nàng lằn ngằn vô dị bèn nói. Được được được được là ta không tốt. Công chúa kéo tay y quát. Đi theo ta tới gặp ngoài nế ca ca. Hai chúng ta lập tức bái đường làm vợ chồng.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 Một bọn thái giám cung nữ đều cảm thấy ngạc nhiên Nhưng trước nay chị công chúa này Hành sự luôn rất bất ngờ Lúc bình thời sai làm chuyện gì Nói chung là ít giống thường tình Mà rất lạ lùng Lạch tức đồng thanh dân dạ Khiên chiếc kiệu vào Loan giá của thận Thái Phi Có thể khiên vào cung từ Ninh Đón đén khiên xấu đầu đà Và mau đông châu ra Nhưng cửa phòng của Di Tử Bảo Chỉ động dài thước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 Công chúa nghe lời di kiểu bảo, sai ra cửa thần vũ. Tước kiểu tới cửa thần vũ, thì về ở cửa cung. Thấy tước kiểu của công chúa muốn nửa đêm ra khỏi cung, bước lên hỏi hang. Công chúa trong kiểu nhảy bật đa quát. Ta muốn ra khỏi cung, mau mau mở cửa. Đêm ấy thì về lãnh ban canh giữa cửa thần vũ là Triệu Tề Hiền. Y lập tức không lưng làm lễ, tươi cười nói. Bảo Điện Hạ, đêm đây trong cuộc kết thích khách gây đấu loạn.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 Nếu đã như vậy thì xin để đô tài đi thỉnh thị đa tổng quản. Xin công chúa đợi một lúc đô tài thỉnh thị xong sẽ lập tức trớ về mở cửa cung. Dư tiểu bảo trong kiệu thế công chúa cứ nổi giận mà Triệu Tề Hiền thì nói thế nào cũng không chịu mở cửa cung. Lại muốn đi tìm Đa Long. Thế thì chuyện đã hỏng lại càng hỏng. Lúc nguy cấp bèn nói. Triệu Tề Hiền, gửi bí ta lại không? Triệu Tề Hiền làm việc với trướng y đã lâu. Tự nhiên nhận ra giọng y. Vừa sợ vừa mừng, dội nói.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 tiểu bảo linh cơ nhất động, hạ giọng nói. Ngươi có muốn thăng quan phát tài không? Triệu Tề Hiền làm việc chứa quyền y. Trong mấy năm đã thăng lên hai cấp, tiền bạc cũng đã phát được hai dạng lượng. Lúc trong bụng mừng rơ, trội quỳ xuống thỉnh an nói. đã tạ có tổng quản tai bôi, phó tổng quản có việc gì sai kiến. Thì tí chức vụ có phải tăng xương nét thịt cũng không từ chối. Câu này là ngươi tự nói ra nha. Đại phó mà bắn là ngươi tăng xương nát thịt. Ngươi đã nói là không từ chối thì đừng có trách ta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 À thì ra là vậy, thì không ngờ A thống lãnh là dám đại nghịch bất đạo. Chuyện này có quá nữa cũng là di pháp tổng quản điều tra ra, lập nên công lớn. Công đao này là hoàng thượng sắp xếp, giao vào tay ta thôi. Chúng ta là hảo huynh đệ, có quang thì cùng thăng, có tài thì cùng phát. Người dắt 40 tên thị dệ theo ta cùng lập công thôi. Triệu Tây Hiền cảm mừng, luôn miệng cảm tạ, dội mời công chúa lên kiệu. Điểm 40 tên thị dệ ngày thường chỗ mong ngựa mình.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 Đã được tin tước kiệu của công chúa tới, bước ra ngênh đón. Công chúa trong kiệu được với tiểu bảo vừa ôm ôm ấp ấp, vừa dặn dò kỹ lưỡng nên làm thế nào. Nghe A Tế báo danh ngênh đón, lập tức từ trong kiệu thò đầu ra nói. A Tống Lãnh, Hoàng thượng có mật chỉ, công việc giao cho ngươi đêm nay 10 phần quan trọng, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? A Tế không lưng nói. À nhân đã chuẩn bị xong cả rồi à. Số đại pháo kia cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ Đại nhân, là Nam Hoàng Nhân Đại nhân đích thân chỉ huy Duy Tiểu Bảo trông kiệu nghe thấy rất rõ Nghĩ thầm Hoàng thượng quá nhiên không đừa mình Lão quỷ Tây Dương Nam Hoàng Nhân này đích thân tác xạ Thì làm sao mà bắn không trúng Hoàng thượng phân phó Bảo ta vào phủ bác tước là một việc Nên theo ta vào thôi Bấm điện hả Đã sắp đến giờ rồi Bây giờ không thể vào nữa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 Công chúa và di tiểu bảo xuống Kiệu sai 50 tên quân sĩ đứng xếp hàng chờ trước thiêntĩnh đào Hồng Anh áp giải a tếích bốn người bước vào qua sẵn vừa đấy cửa ra chỉ thấy bọn Trần Cận Nam một kiếm thanh từ thiên xuyên đều đang trong sẵn mọi người thấy di Tử bảo dắt một quý phụ một cung nữ lại thêm một viên givõ tướng đều vô cùng kinh ngạc di Tử bảo dễ dễ tay mọi người đều súng lại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 20 người, lần thứ 2 gọi 15 người, lần thứ 3 lại gọi 15 người. 50 tên quân sĩ đều bị đánh ngã, lột hết quần áo, quần hào mặc dòng người, cả công chúa cũng mặc vào. Dĩ Tử Bảo thấy Mộc Kiếm Bình và Tăng Nhu cũng thay đổi quần áo với mọi người, nhưng không thấy Song Nhi, vội hỏi Tăng Nhu. Tăng Nhu nói: "Song Nhi muội tử, thấy ngươi cung lâu quá không về, bọn quy hiệp vào cung hành thích."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 Há không hỏng bét. Ngân thần ngẫm nghĩa một thoáng, nói với tiền lão bản. Tiền đại ca, phong đại ca, nhà Sông Như ra ngoài nghe ngóng tin tức, còn chưa quay về. Phải lưu lại kế hiệu ở đây, để họ nhìn thấy lập tức đi ngay. Tiền lão bản dân dạ, lúc ấy tình thế khẩn cấp, bèn rút đoạn đao, chém máy nhát vào chân hai tên quân thanh, cắt giặt áo chấm máu tươi trên vết thương của hai người, viết hai chữ lớn, trốn mau lên cửa, liên tiếp viết lên bảy tá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 "Nếu phi hoàng thượng đích thân nhắc tới, nếu không thì cho ta về phát lạc là được. Người này là không phạm hoàng thượng hở y xương, nghe tới tên đi là nổi giận. Ngươi nói với các huynh đệ là mọi người phải cẩn thận, đừng để hoàng thượng nghe tới tên thằng phản này nữa chứ." Triệu Tê Hiên nhận lệnh, xuất lãnh 40 tên ngự tiền thị vệ áp giải Atisix đi. Atisix bị giam vào thiên lao, về sau lúc nào thoát thân, Di tiểu bảo cũng không thèm đếm xỉa. Quân Hạo im lặng không nói gì.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 Ngọn lửa bốc cao đổ rực cả nửa bầu trời Di tiểu bảo nghĩ thầm Nhất định là tiếng đế Đã nghe tiếng đại pháo Nếu y sai người gọi mình tới nói chuyện Cho lựa biệt sẽ bại lộ ngay Sư phụ Chúng ta phải ra thành mau Nếu tranh tức truyền ra Cửa thành bị canh giữ nghiêm ngặt Lại không thể ra được Không sai Phải chạy mau thôi Công chúa liền nhảy xuống kiệu Di tử bảo quay lại nhìn công chúa nói Cô dậy cô trước đi Đợi một việc lắng xuống Ta sẽ tới đón cô